Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cuối cùng thì ông ta vẫn chỉ cho mẹ quân cách để phòng thân Vì kiểu gì thì linh nhân kia cũng sẽ sớm quay trở lại mà thôi Đúng là nó đã quay trở lại thật Không lâu sau khi mẹ quân trở về Trang trại lại tiếp tục tình trạng chết hàng loạt vật nuôi Tất cả đều chết sạch, nằm la liệt Bọn chúng chết một lần quá nhiều mà người làm chẳng còn bao nhiêu không xử lý kịp nên tất cả trở thành một bãi xác bốc mùi hôi thối nồng nặc. Cảnh tượng khi ấy thì vô cùng khủng khiếp. Thời điểm ấy, đích thân thầy Mo Sảo đã phải xuống tận nhà của quân, ở lại mấy ngày liền để mà giúp lễ làm phép. Sau đợt ấy thì cả trang trại và lò mổ đều đã bị phá hủy. Đất được trả lại miễn phí cho chủ cũ để họ sinh sống. Thầy Mo Sảo nói, chỉ có như vậy thì mới lấy dương để mà chế âm làm cho đất ở khu này cân bằng âm dương thì con người mới có thể sinh sống được. Cũng từ đó, mọi người bảo nhau không nuôi, không giết hại động vật nữa. Nếu có nhu cầu ăn thì lên thị trấn mua rồi làm sẵn. Chung quy lại vẫn là sát sinh, không trực tiếp thì gián tiếp, nhưng theo thầy Mo Sảo nói thì nhu cầu ăn uống của con người thì không thể làm sao tránh được. Có điều ăn như thế nào, ăn ra sao, lựa chọn ăn hay là không ăn để bớt nghiệp lập quyền của mỗi người. Không có đúng sai, không có ép buộc gì ở đây hết. Thầy Mo xảo ở lại một thời gian rồi rời đi, nhưng sau đó thì cứ độ nửa chừng thì thầy lại xuất hiện ở nhà của Quân. Những ngày thầy Mo xảo ở đấy là tất cả anh em trong nhà đều phải đi chỗ khác hết, không ai được ở nhà. Mãi sau này, khi thầy Mo xảo chết ở trong vườn nhà của Quân, mẹ Quân kể lại bí mật giữa bà và thầy Mo xảo bật họ ở chính là quan hệ cộng sinh. Ngày đầu tiên mẹ Quân gặp thầy Mo Sảo, ông ta đã nhận ra bà có điều gì đó đặc biệt. Cuối cùng, đúng như ông ta dự đoán, mẹ Quân là người nhìn ra được miếng đất nông hình chữ nhật kia, thực ra không phải là hình chữ nhật mà là hình mặt người. Không phải là ai cũng có khả năng nhìn ra điều này, và điểm mấu chốt ở đây là chỉ những người nhìn được điều này mới có thể dùng cái mặt người đó để xuống hang lấy đi cái thứ mà họ muốn mà thôi. Còn thứ ấy sẽ là gì, cụ thể như thế nào thì trong trường hợp mỗi người một khác, không ai có thể biết trước được. Nó giống như cái túi thần kỳ của Doraemon vậy, cái gì cũng có, ai cũng muốn gì cũng có thể đáp ứng. Chức này việc xuống hang lấy đồ đều là do mẹ Quân làm, lấy lên rồi chia cho thầy Mo Sả một phần. Sau này trong số các anh em ở trong nhà, chỉ có chị Bảy là có thể nhìn thấy cái mặt người bằng đất nung kia nên chị bảy được theo mẹ quân xuống dưới hàng. Vậy còn chuyện trong nhà không có trẻ con thì sao? Nó chắc chắn có liên quan tới chuyện này đúng không? Quân ngước lên nhìn tôi, anh thở dài rồi khẽ lắc đầu. Điều này thì anh không dám khẳng định hay là bác bỏ, có lẽ nó là cái nghiệp mà gia đình ta phải gánh. Sau khi những khúc mắc dần dần được gỡ bỏ, tất cả chúng tôi đồng ý đề nghị san phẳng khu vườn, mãi mãi chôn vùi cái hang ở bên dưới làm đất. Nhìn sự động lòng nhất trí của mọi người ở lúc này, tôi thực sự thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã kết thúc một cách êm ả. Tùy Chiến có một chút tiếc nuối vì không thể ghi lại cái cảnh ở dưới hang, nhưng khả năng biên tập nội dung của cả Chiến và Chu là khá tốt, anh ta lập tức tiếp tấu ra một cái cách kết kết khác, anh ta gọi nó là cách kết mở. Sáng ngày hôm sau, Chiến đến phụ giúp và cả ghi hình lại quá trình phá hủy cái khu vườn Dương Chu tuyệt nhiên không có thấy xuất hiện. Tôi nhìn khu vườn dần bị phá bỏ, cảm thấy có chút nuối tiếc, nhưng Quân nói đúng, suy cho cùng, nguồn gốc của mọi chuyện chính là ở chữ tham, lòng tham sẽ đẩy con người đến nguy hiểm, dù bằng cách này hay là cách khác. Tôi hỏi Quân. Chỉ vui lấp nó sâu ở bên dưới lòng đất có thực sự là giải quyết được vấn đề hay không? Quân siết chặt tay của tôi, gật đầu khẳng định. Từ hôm ấy, mọi người trong nhà cũng dục dịch bán đất bán nhà để sau đó mỗi người chuyển đến một thành phố, bắt đầu một cuộc sống mới theo cách của mình. Riêng căn nhà hiện tại thì giữ lại để làm nơi thở cũng. Lúc anh cả nói như vậy, tôi đã định lên tiếng, nhưng rồi cơn váng đầu đã ập đến nên chẳng nói được gì. Ngồi một lúc đỡ rồi thì thấy mọi người lục đục rời đi, tôi mới vội vàng gọi lại. Vậy thì còn bố, bố thì sao? Mọi người đi một nơi như thế này, em thấy tất anh chị quay lại nhìn tôi với cái vẻ lúng túng rồi chị bảy nói với tôi "Có gì thì cứ từ từ thằng quân nó sẽ giải thích với em." Nói rồi, nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net